nhà Happy Day, Quân vừa bước vào khu văn phòng làm việc thì đã thấy nhân viên Lê Tân đang hí hoáy ký nhận hoa. Thấy anh, cô nhân viên vội vã. Anh Quân ơi, có người gửi hoa cho anh ạ. Quân sững ra. Thân là đàn ông con trai vật vã lại có người gửi hoa cho thì cũng là kỳ quái thật. Nhất là một bó hồng đỏ chết loè người kia nữa. Uhm, em xử lý hộ anh nhé. Được đi đâu cũng được. Xong, Quân đi thẳng vào trong phòng. Vừa lúc đó điện thoại reo, không để ý số, Quân trực tiếp nghe máy. Nhưng vừa nghe giọng Đỗ Dề vang lên, Quân đã lập tức hối hận vì cái tội đã không nhìn ngó số má cho kỹ càng. Anh, cảm động không? Hoa em lựa từng bông để gửi cho anh đấy. Mỗi bông hoa là một nụ hôn đấy nhé. Quân nói giọng tưng hửng. Thảo nào nãy giờ anh bị choáng, tụt cả huyết áp, hóa ra là bị hôn. Ghét, người ta chúc mừng anh khỏi bệnh mà Hôm trước anh nằm đấy Em đến mà bọn y tá có cho vào đâu Lại còn và phải một con bé láo tuét nữa chứ Em bực nên là về luôn Chứ không phải là lúc em nằm đấy Em không... Con bé nào? Quân cắt ngang dòng lan man của vị oanh Hỏi đột Anh vẫn nhớ trong câu chuyện của Dương kể Những ngày anh cấp cứu, Thụy không đến gần Cô chỉ loanh quanh gần đó Rồi hỏi chuyện y tá Chứ không dám hỏi thẳng tình hình anh với người nhà uhm, Một con bé Ấm ớ em gặp giữa đường ấy mà Trông cô ta thế nào? Xem nào, cũng cao cỡ em Họ hàng thì cũng soàng thôi Nó cứ bám dính lấy con y tá trong phòng anh ấy Em tức không tả được Chẳng nhé lại gọi thẳng cho ông giám đốc bệnh viện Chỉ để sa thải một con y tá Quân lờ đi kiểu chém gió từ cấp 12 đến cấp đại học của vị oanh, chỉ ra vẻ bình thường. Ừ, biết em đại nhân đại lượng rồi. Thế hôm em tới bệnh viện là hôm nào? Khi anh tỉnh dậy được ba hôm ấy, em hỏi mãi anh Trần mới nói đấy. Quân nhầm nhầm lại, hình như đó là lần cuối Thụy đến để thăm anh. Có thể bố anh đã gặp cô vào hôm đó, hoặc là một ngày nào đó cách đấy không lâu. Sau đấy Thụy mới nhờ người gửi điện thoại cho anh Rồi không đến nữa Này sao anh không nói gì thế Bao giờ em được gặp anh Tiếng viêu anh đũng nịu Làm quân sực tỉnh Anh đáp thản nhiên Em hỏi anh làm gì Có tay chấn bách khoa toàn thư của anh ở đây cho em hoi tin rồi Em hỏi làm gì nữa Giải quyết xong Cô nàng viêu anh lẻo nhèo Quân ngồi xuống bàn Anh nhìn mớ giấy tờ cần giải quyết Đôi mày cao hết cả lại Anh mở máy tính, bắt đầu xem những email quan trọng trước. Gần trưa, những công việc gấp gáp cũng đã bớt dần. Chấn đi vào, nhìn hai bà cốc cà phê xếp hàng, còn ra vẻ thủng thẳng. Này này, bệnh nhân mới xuất chuồng đừng có lao lực thế chứ. Cà phê không tốt cho sức khỏe đâu. Quân không ngẩng lên, vẫn tập trung làm việc. Chấn từng hứng. Nếu quyết tâm làm bệnh nhân mẫu mực thì tôi không cản, cứ làm đi. Ai biết em chân dài kia lại xuất hiện và kéo cậu đi lúc nào? Hôm trước tôi có nhắn nhủ rồi đấy. Đi đâu cũng đừng có mà bỏ bom kiểu đấy. Đầu tìm lắm. Hơi ngỡ ngỡ, quân đập con chuột xuống. Sau đấy nhìn thẳng mặt trấn như giò xét. Đợt tôi hôn mê bất tỉnh Cậu nhân thể bắt nạt em chân dài nhà tôi đấy hả? Nói xong cái cụm em chân dài nhà tôi, tự dưng quân thấy rất ngọt lòng. Nhưng anh chẳng chấn thì cau mày. Đã mách rồi à? Tôi đã chọc ngoáy tí nào đâu Em mèo ấy vừa nhìn thấy mẹ cậu đã cụp đuôi đi mất rồi còn gì Chân dài đúng là lướt nhanh thật Gặp mẹ tôi à Có nói chuyện gì không Giọng quân có chút âu lò Ờ thì uh, Vừa mới chào hỏi qua loa Em đã cụp đuôi đi mất Chắc gặp mẹ chồng nên bị Cameroon Báo hại sau đấy Mẹ cậu quay ra truy tôi như dế luôn Truy gì Thì là quen biết thế nào? Nghề nghiệp, tuổi tác, số đo ba vòng À nhầm, không có vụ số đo ho Cậu biết thừa mà, tôi là đứa thật như đếm Hỏi cái gì là khai cái đấy Bảo cụ đánh hơi tình phết Còn dặn bảo có biến gì thì phải báo một câu Này, nói trước là tôi không dám cãi Thái Hoàng cái Hậu đâu đấy Quân đột nhiên thở dài Có biến gì nữa? Cô nàng lại lặng sủi tâm rồi. Đến lúc này, quân mới tự trách mình. Đi bên cô lâu đến vậy nhưng anh vẫn không nắm được những thông tin căn bản nhất. Cô ở đâu, nghề nghiệp thế nào, anh chị em ra sao? Điều này một phần quân chủ quan là bên nhau lâu, ta sẽ biết một cách tự nhiên. hay là anh vẫn nghĩ quan trọng nhất là người trước mắt, chứ công việc hay gia đình cô thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Nhưng đến khi cô biến mất lần nữa, Quân mới biết là mình sai lầm. Tuy nhiên nói đi thì nói lại, Quân vẫn biết Thụy là cô gái không dễ cởi mở với bất cứ ai. Hầu như phải bị dồn ép đến bước đường cùng. Hoặc là khi cô thực tâm tin tưởng thì Thụy mới chia sẻ điều gì đó. Lần cuối, ở quán cà phê Sapa, anh chắc Thụy đã định nói hết với anh. Nhưng số phận chơi khăm khi câu chuyện vừa bắt đầu thì diện xuất hiện và sau đó là tai nạn xảy ra. Theo như lời Diện nói thì anh ta biết rõ về chị em Miên Thậm chí mối quan hệ này còn rất nhiều khúc mắc Quần cũng định có một cuộc nói chuyện với Diện Vì cả vấn đề công việc lẫn cá nhân Nhưng giờ đây Diện lại đang ở nước ngoài chữa trị Anh đã thử gọi vài cuộc nhưng điện thoại không liên lạc được Buổi chiều thấy hai mắt dần nhức mỏi Quần quyết định nghỉ ngơi không muốn cố Mà có cố thì chắc tin tức lại chạy đến thẳng tai mẹ anh thôi Hôm sau cả nhà lại om thị mệt lên, còn phiền phức nữa. Ra khỏi công ty, phóng xe trên đường, quân lại nghĩ về thụy. Lan màn với ý nghĩ làm thế nào để tìm cô? Chẳng lẽ lại thuê văn phòng thám tử? Đúng lúc đi ngang qua một công viên, nhìn thấy đám đông các chị em đủ lứa tuổi đang tập tành xây sưa hăng hái trong tiếng nhạc dập dồn Đột nhiên, có một ý nghĩ gì đó vụt lé qua đầu quân như tia chớp. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, mọi thứ đen đặc một mảnh. Linh tính cho Quân thấy, nhất định anh đã bỏ qua điều gì đó. Cố gắng nhớ lại, Quân chỉ thấy còn một kênh thông tin duy nhất, đó là người đàn ông ở quán bar đó. Gần 2 năm trước, sau buổi tiệc khai trương Happy Day, Thụy Biển mất khiến Quân giáo giết đi tìm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh truy tìm tung tích của An, người nhận thầu phục vụ rượu đêm đó, và biết được An làm quản lý quán bar trên phố cổ. Tuy nhiên, quân lượn lờ ở đó cả tuần trời, vẫn không có thông tin gì. Hỏi nhân viên không ai biết, gặp trực tiếp thì An nói Thụy chỉ là nhân viên thời vụ, đến tìm việc, cho nên anh ta cũng không thể nào quản lý nổi. Mặc dù anh ta nói với vẻ bình thản, rừng rưng, nhưng quân vẫn có cảm giác An không nói thật. Thời gian gần đây, gặp lại Thụy, quân càng đinh ninh rằng nhất định người mà Thụy thường xuyên nói chuyện chính là An. Bóng người đưa cô ra gai tàu tối hôm đó, hắn chính là anh chàng này. Ăn qua loa bữa tối để lỡ bà Diễm hay là Dương có truy hỏi thì thiện đường báo cáo. Quân quyết định quay trở lại quán bar của An ngày trước. Mấy năm, hy vọng anh ta đừng có làm ăn thất bát hay sập tiệm để quân cần biết đường mà tìm. Hơi khuya, quân đến nơi, anh thầm nhẹ nhõm khi quán bar này vẫn là biển hiệu cũ. Người ra vào tương đối tấp nập. Đây đang là thời điểm đông vui nhất trong những buổi tụ hội bạn bè Quân nhìn quanh quan sát rồi đi vào Anh chọn một góc nhỏ trong cái quán vốn chật hẹp gọi một chai bia Đám đàn ông ổn ả làm anh hơi nhức đầu Hệ quả của tai nạn và việc ở quá lâu trong bệnh viện Hay là anh đã già rồi không biết Chậm dại uống, Quân đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy an đâu Các nhân viên ở quầy đang hối hả pha rượu bề đồ Anh thử ngóc phục vụ, hỏi về An, nhưng cậu nhân viên này lắc đầu không biết, rồi lại vội bỏ đi khi có khách gọi. Không nản lòng, quân ngồi nhâm nhi chai bia, tiếp tục chờ đợi. Mãi mới có thời điểm, vãn khách một chút. Nhân lúc cậu pha chế đang rảnh tay, quân lại gần, hỏi như thân thuộc. Anh An hôm nay không tới hả em? Cậu pha chế vui vẻ. Chắc sẽ qua muộn một chút ạ. Anh tìm anh ấy ạ? Ờ, ừ. Hẹn họ kiểu quái gì không biết Đến giờ chưa thấy đâu Nghe giọng địa quân có vẻ thân mật Cậu pha chế này nháy mắt Anh thông cảm tí đi Dạo này dính tí gái vào mới thế Quân lặng đi một giây Sau đấy anh bật cười Ra vẻ như biết tỏng À Vẫn em chân dài mắt nâu ấy hả Không không Anh nhầm rồi Em khác Mà em cũng không biết tối nay anh ấy có qua không nữa Đúng lúc đó, một vị khách gọi đồ, cậu pha chế lại bận rộn luôn tay luôn chân. quần đảnh kiên nhẫn đợi, nhưng một tôm khách khác lại vào, ẩm ý đùa giỡn. Hình như cậu ấm nào đó tổ chức sinh nhật. Kiểu này muốn hỏi chuyện tiếp thì chỉ có chờ đến nước quán bà đóng cửa. Thông tin cậu pha chế cho thấy An và Thụy rõ ràng có mối quan hệ thân thuộc. Nhưng giờ, An đang có mối quan hệ với một ai đó, không phải Thụy. Ừ, thông tin này, anh thích. Nếu kiên trì bám trụ nơi này, sớm muộn anh cũng sẽ tìm ra Thụy thôi. Dằn một tờ tiền dưới chai bia, Quân đứng dậy ra về. Nhưng ra đến cửa, vẫn như có điều gì đó thôi thúc. Quân xé tờ giấy nhỏ, quay lại, ghi một số điện thoại vào đó. Anh quay lại, đập vào tay cậu phà chế. Em bảo anh An gọi lại ngay cho anh nhá. Cứ nói là anh là người đi cùng với Thụy lên xa pha. Đường phố về đêm thoáng đãng khiến quân dễ chịu. Anh vừa lưỡng thưởng đi bộ, định qua vài con phố sẽ bắt xe thì trở thấy một taxi tấp lại ngay đầu đường. Vừa định dơ tay lên vẫy, quân đã thấy một cô gái xuống xe. Bóng dáng thon thả của cô ấy làm quân đứng lặng người nhìn. Nhưng sau thoáng dây bất ngờ, anh nhận ra rằng không phải. Cô gái này thấp hơn thụy đôi chốt, mái tóc uốn quan mềm mại, gương mặt xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa khiêu khích. Cô vội vã xảy bước về phía quán bar, vừa đi vừa rút điện thoại ra nghe. Bỗng nhiên, Quân bật cười. Giờ bất cứ cô gái nào trên phố cũng có thể gợi cho anh nhớ về Thụy. Hóa ra, anh cũng có tố chất, một anh giai si tình lắm. Dù có ý chờ đợi, nhưng những ngày sau đó, Quân không hề nhận được một cuộc điện thoại nào từ An. Công việc lại quá bận, nên đến tận cuối tuần, Quân mới trở lại quán bar được. Mày cho Quân là cuối tuần nhưng quán không quá đông khách Quân vẫn có thể ngồi tán chuyện với tay pha chế Cậu chàng này vừa nhìn thấy Quân đã vui vẻ Em có đưa cho anh An rồi, anh ấy gọi lại cho anh chưa? Quân ấm ờ à, Anh cũng thấy có cuộc gọi nhỡ, nhưng giờ lại muốn gặp trực tiếp trao đổi cho tiện Cậu pha chế vui vẻ lấy rượu cho Quân Qua vài câu tán gẫu, Quân nắm bắt thêm được vài thông tin Đó là Thụy, vẫn thỉnh thoảng qua chỗ này. Cô phái chế rất giỏi nên có những đợt đào tạo nhân viên thì cô vẫn hỗ trợ. Cô là em thân thiết nhất của An, nhưng vì còn dạy ở lớp thể dục thẩm mỹ nên thường khá bận. Thể dục thẩm mỹ. Một tia xưởng sốt lướt qua đầu quân. Thảo nào khi qua hồ, nghe nhạc hiệu mạc thấy các bà các cô không ngừng nhún nhảy, trong đầu quân vụt lóe lên điều gì đó, nhưng rồi lại quên bếng mất. À, ra là vậy. Ngày trước, anh vẫn thường nghe tiếng chuông điện thoại 1, 2, 3, 4 rộn ràng của cô. Đó là tiếng nhịp điệu quen thuộc của bài tập aerobic. Quần vội vàng hỏi thẳng thằng nhóc này là địa chỉ trung tâm thẩm mỹ của Thụy. Nhưng cậu chàng nhún vai lắc đầu, bảo hình như ở quận Đống Đa. Nghe vẫn chung chung nhưng đã khoanh vùng rồi thì chắc tìm cũng dễ thôi. Quần đột nhiên thấy hưng phấn hẳn, dù biết trước sau gì cũng tóm được Thụy. Nhưng mà nếu tóm sớm hơn thì vẫn thích hơn nhiều chứ anh đỡ mất công phải nhớ cô thế này. Uống hai ly rượu, được giâm ba câu chuyện thì Quân chợt để ý thấy phía ngoài cửa, một người đàn ông cao mặc chiếc áo kẻ đi vào. Tuy không thực sự nhớ rõ từng đường nét mặt của An, nhưng trực giác cho Quân biết chính là người này. Dáng An không quá cao, nhưng rất khỏe, khuôn mặt có một sự tinh cậy lớn. An đi vào, thoải mái trong môi trường quen thuộc, anh vỗ vai vài khách quen rồi đi ra khu phía trong của quán. Một lúc sau, anh trưởng gia cùng với một tập giấy tờ gì đó vừa đi vừa trao đổi nhanh với vài cộng sự. Vài anh chàng phục vụ thấy An làm việc cũng trở nên tập trung và chỉn chu hơn hẳn. Cảm thấy mình chờ đợi đã đủ, Quân quyết định cầm ly rượu bước thẳng tới chỗ An. "Anh An, mời anh ly được không?" Cậu là Quân mỉm cười, lưỡng lờ không đáp, An nhìn sững người đàn ông trước mắt. Từ sự ngờ ngợ chuyển sang cảm giác chắc chắn. Đây là ông chủ của Happy Day. Người hơn 1 năm trước, anh đã phải tìm đủ cách để che giấu Ái Thụy. Tôi là Quân. Có chuyện gì sao? Uhm, có. Tất nhiên tôi gặp anh không phải để hỏi vì sao anh nhận được lời nhắn mà không gọi lại cho tôi mà tôi muốn gặp anh để hỏi cho rõ. Đang nói, Quân ngừng lại như giảo ý An, nhưng An chỉ mỉm cười bình thản. À ha. Tôi có nhận được tờ giấy nhắn Lu bu quá nên là quên mất Cậu cần gặp tôi để rõ chuyện gì Quân nhìn xoay an nhấn rộng Tôi muốn hỏi cho rõ Vì sao hơn một năm trước Anh lại giấu ái thụy về tôi